chương hai trăm tám mươi hai chống c h ạ y đường cái ma thú chạy trốn chương hai trăm tám mươi hai chống c h ạ y đường cái ma thú chạy trốn đây rốt cuộc là thế nào vì cái gì trong hoang dã ma thú toàn đều biến mất không thấy còn có đêm qua những cái kia tiếng súng đến cùng là chuyện gì xảy ra hừng đông về sau trên đường lớn quỷ vật rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa chỗ có sinh tồn giả toàn bộ đều dò ra t á i cụ nhìn đến chống c h ạ y hoang dã một mặt một bước bọn hắn biểu hiện cùng những cái kia vừa mới hàng lâm đến đường cái hoang d ã sinh tồn trạng cảnh bên trong tân nhân căn bản không có gì khác nhau hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra các ngươi còn nhớ hay không đến tại quỷ ảnh xâm lâm bên trong hứa thanh cái kia cơ giới binh lính quân đoàn có ý tứ gì ngươi nói là những thứ này trong hoang dã ma tú h toàn bộ đều là hứa thanh một người tiêu diệt nhanh thôi đừng chém gió nếu là hắn có năng lực như thế vậy chúng ta còn chơi cái gì sợ là liền đôi khói đều không kịp ăn đúng đấy ngươi không nhìn thấy treo tại phòng đấu giá phía trên những cái kia thị thú và sao những người kia căn bản cũng không phải là hứa thanh đội xe người những người này có lẽ mới là l ê n q u a trong hoang dã ma tú biến mất nguyên nhân không sai nếu không căn bản là không giải thích được vì cái gì tại trong tay của bọn hắn sẽ có nhiều ma t h ú như vậy thịt chúng ta đến lâu như vậy đều không có săn được thịt thú vật ăn những thứ này ma t h ú đều là quần cư sinh hoạt căn bản là đánh không lại chúng ta có thể không bị bọn chúng đ u ổ i kịp cái kia liền đã không tệ làm sao có thể còn có cơ hội đi thu thập thịt thú vật đám người này là lai lịch thế nào làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có thực lực cường đại như vậy bọn hắn cần phải đã sớm tại tái cụ sinh tồn trong thế giới nổi danh mới đúng làm sao những tên này đều như thế lạ lẫm ai biết chuyện gì xảy ra tại tái cụ sinh tồn trong thế giới ngoạ hổ t h ằ n long ở tàng đại lao thế nhưng là có thật nhiều Không chừng nhân ra thì là thích ra ưa là đúng i người đều không có phát hiện điểm mù sao? Tại ệ u đều thấp phát Chẳng không đây. các có lẽ l sao? c buổi tối, quỷ tối, vật h o à h hành h n o a dã, bọn hắn là làm s a o hoang nẻ tránh quỷ vật tập kích, đi đi săn những cái kia hoang dã ma thú. Đúng vật tập thú. cái kích, quỷ đi đi kia ma dã bọn hắn đến cùng là làm sao làm được nếu như chúng ta cũng có năng lực này cái tia tại đường cái hoang dã trong thế giới thì rốt cuộc không cần e ngại cái gì lấy chúng ta thực lực chỉ cần không gặp được hứa thanh căn bản cũng không có mấy cái sinh tồn giả đội xe có thể ăn chúng ta duy nhất đ ố i chúng ta có uy hiếp cũng là những thứ này dù đãng tại trên đường lớn khủng bố quỷ vật coi h chút thị thú vật, sau đó tìm hiểu một cái đi. Ta thấy h ú n g ta trước vật, tìm một Ta t mua sau được. Theo đường cái đó đi. e đường c á hai b ê như ma t ú bị cơ n không g tiêu giảm trái thụ lại còn、tăng. Coi như đã có hơn phân nửa sinh tồn giả hàng lâm đến đường cái hoang dã sinh tồn trong thế giới tới nhưng lại căn bản không có đi săn cơ hội cơ giới lắp ráp trong nhà xưởng dây chuyền sản xuất một k h ắ c không ngừng hai mươi bốn giờ liên tục vận chuyển Vô số cơ giới binh lí nhưng ở cơ giới binh lính săn đổi u phía dưới những thứ này ma thú cũng biết tại đường cái phụ cận mười phần nguy hiểm bọn chúng căn bản không dám tới gần công hai bên đường sẽ chỉ trốn vào hoang dã chỗ sâu những cái kia chỉ có thể ở đường cái phía trên điều khiển tái cụ tiến lên sinh tồn giả cùng giấu ở hoang dã chỗ sâu ma thú căn bản không có cơ hội chẳng mặt tự nhiên không cách nào săn g i ế t ma thú cùng tại hôi vụ trong thế giới một dạng những thứ này sinh tồn giả muốn nhấm nháp ăn thịt cũng chỉ có thể tại trong phòng đấu giá mua sắm điều này sẽ đưa đến những cái kia nguyên bản tại hôi vụ trong thế giới một mực kiên chỉ không có mua thị thú vật coi là tại tràng cảnh này bên trong có thể săn giết được ma thú sinh tồn giả toàn bộ triệt để hy vọng thất bại chỉ có thể tiêu hao tài liệu đổi lấy trong phòng đấu giá thịt thú vật cái này cũng dẫn đến hứa thanh lấy được kim loại tài liệu số lượng càng ngày càng nhiều cơ giới lắp ráp công xưởng nguyên vật liệu cùng không đủ cầu cơ giới binh đoàn mở ra chân chính bạo binh hình thức hô mệt mỏi quá hứa đội trưởng đây cũng quá lợi hại theo chỗ của hắn đưa tới ma thú thịt căn bản cũng không có ngừng qua chúng ta chỉ là đem những thứ này ma thú t h ị phủ lên đấu giá hành cũng đã mệt đến không được bọn hắn đi săn ma thú còn muốn phá giải thu thập t h ị thú vật lại có thể làm đến một mực không ngừng mạnh như vậy sao nghe nói hứa đội trưởng đội ngũ bên trong có một cái cơ giới quân đoàn toàn bộ đều là có thể tự chủ chiến đấu cơ giới binh lính những thứ này cơ giới binh lính không chỉ có chiến đấu lực phi thường cường hãn hơn nữa còn có thể hoàn thành rất nhiều trong hoang dã công tác những thứ này m à t h u t h ị p nói không chừng cũng là những cái k i a cơ giới binh lính tại hoang dã bên trong săn g i ế t thu thập tới mà lại các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện chúng ta đổi lấy chủ yếu tài nguyên cũng là kim loại tài liệu ta đoán đổi, đổi lấy kim loại tài liệu hẳn là dùng đến sinh sản cơ giới binh lính được rồi đừng đoán tới đoán lui chúng ta hiện tại và ở đến hứa đội trưởng bí cảnh không gian bên trong liền muốn tuân thủ nhân g i a quý củ chỉ phải làm cho tốt trên tay công tác là được cái khác không về chúng ta quan tâm những thứ này ma t h ú thịt là làm sao tới trong lòng mình suy nghĩ một chút là được rồi đừng lấy thêm ra đến thảo luận miễn cho khiến người chán g h é t phiền g i á n g người g ầ y yếu làn da ngăm đen vương c ư ờ n g nghe được trong doanh địa tiếng thảo luận âm lập tức lên tiếng đánh gãy h n tại trong doanh địa hy vọng không tệ tiếng nói vừa ra chung quanh lập tức im lặng đại gia không lại thảo luận cái đề tài này túi đầu bận rộn đem lý linh ngọc đưa tới trồng chất đầy đất ma thu thịt toàn bộ phủ lên đầu giá hành nhanh chóng tiến hành bán đem những thứ này ma thu thịt toàn bộ đổi thành các loại cơ sở kim loại tài liệu đưa vào thiên cung thành lũy cơ giới binh lính lắp ráp trong nhà xưởng hứa thanh cơ giới binh đoàn tại hoang dã bên trong thú liệp sát chết ma thú đi qua tái cụ thương thành đấu giá hành đổi lấy về sau thì biến thành từng đại hoàn toàn mới cơ giới binh lính tiếp tục trợ giúp lớn mạnh cơ giới binh đoàn đội ngũ ban đêm hàng lâm trên đường lớn màu trắng quỷ vật du đãng toàn bộ đường cái hoàn toàn yên tĩnh tất cả sinh tồn giả cũng không dám có bất kỳ động tích gì sợ đã quay dày chung quanh quỷ vật dẫn họa trên người nhưng ở hoang dã chỗ sâu lại là mặt khác một phen cảnh tượng phô thiên cái địa cơ giới binh đoàn dần dần tại hoang dã bên trong đẩy về phía trước tiến những cái kia du đ ã m tại hoang dã bên trong b ạ c h sắc cú hồn quỷ vật bị bọn chúng phát ra thanh â m c h ọ c g i ậ n hướng về phía trước những thứ này cơ giới binh lính đánh tới nhưng chúng nó tại cơ giới binh lính trên thân căn bản tìm không đến bất luận cái gì linh hồn phương diện tinh thần công kích mục tiêu những thứ này quỷ vật lực công kích vật lý đối phó những thứ này cực kỳ kiên cố cơ giới binh lính cũng không có tác dụng quá lớn cho nên cho dù những thứ này quỷ màu trang vật tại cơ giới binh đoàn bên trong vẫn nộ sen kẽ điên cồn công kích l ạ trong, trong, trong vòng một đêm hứa thanh cơ giới binh đoàn số lượng liền đã bất chợt tới phá năm nghìn đài đại quan mà lại số lượng còn tại kịch liệt tăng lên cơ giới binh lính lắp ráp công xưởng dây chuyền sản xuất căn bản chính là một khắc không ngừng một cái thú chiều i sự kiện tại hứa thanh toàn lực săn rết phía dưới vậy mà triệt để bị tiêu trừ căn bản cũng không có đối sinh tồn giả nhóm tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì duy nhất ảnh hưởng thì là ma thu thịt giá cả vừa giảm lại hàng cơ hồ đã sắp biến thành cải trắng giá nhưng c ở chỗ này sớm thì đã không có bao nhiêu ma tú h tại hoang dã bên trong tuần lưu mà hứa thanh cơ giới binh đoàn số lượng cũng đi tới hơn ba vạn đài cái này to lớn cơ giới binh đoàn đã hoàn toàn chiếm cứ hoang dã căn bản không có ma thú còn dám đợi ở chỗ này hào hào trốn về bản thổ thế giới thú chiều sự kiện còn chưa có bắt đầu liền đã triệt để kết thúc những cái kia tại hoang dã bên trong d ò xét cơ giới binh lính chỉ cần thấy được ma thú quần lập tức thì sẽ mở ra màu sắc rực rỡ không gian vòng xoáy vô số võ trang đầy đủ cơ giới binh lính liền sẽ vừa lên đem cái này ma thú quần triệt để d i ệ t tuyệt căn bản không có bất luận cái gì người sống đối mặt khủng bố như vậy đối thủ những thứ này ma thú một khắc đều không dám ở nơi này dừng lại coi như lại chen trúc cũng muốn trở lại bản thổ thế giới đi so với bản thổ thế giới kịch liệt cạnh tranh dù sao cũng so ở chỗ này trực tiếp mất mạng muốn tốt hơn rất nhiều những thứ này trở về bản thổ thế giới ma thú thậm chí chỉ cần nghe được cùng loại đấu súng thanh âm liền trực tiếp bị dọa đến cất đ á y cùng r a n ằ m dạp trên mặt đất không dám núp ních toàn bộ đều bị hứa thanh cơ giới binh đoàn làm cho ra tâm lý cho đến ma thú cơ hồ đã toàn bộ đều bị c h ố n g g i ố n g hứa thanh cơ giới binh đoàn đã đi tới năm vạn đài số lượng quy mô mà lại trong đội xe tái cụ đẳng cấp cũng sớm đã đột phá bốn mươi cấp hứa thanh thiên cung thành lũy đẳng cấp trực tiếp lên tới bốn mươi ba cấp hắn xe của nó đội thành viên tại i tới 40 mức cấp, đã được tăng lên trên diện cụ cấp mức đẳng đã toàn lên tăng cấp, bộ rộng. mà thú trốn được trốn nhanh, đều chạy trở thổ thế chính mình bản g Đến hoang í lính a sau đến thời điểm, cơ giới các binh thời tại h giới cơ các dã bên bản bắt trong, căn bản là bắt không là đi ư lượng ợ c quy quẩn. thu mô ma số lớn hơn t ạ hoang dã đi săn hiệu suất giảm mạnh lại cũng không còn ban đầu hàng lâm thời điểm cái kia đầy đất đều là ma thú quần thể thời điểm nếu không đội xe tái cụ đẳng cấp còn có thể lại hướng tăng lên hơn mấy cấp mắt thấy thú chiều tập kích sự kiện chỉ đơn giản như vậy kết thúc hứa thanh chỉ có thể bất đắc dĩ đem cơ giới binh đoàn ném tại hoang dã bên trong để chúng nó tự do tìm kiếm đi săn giết những cái kia so sánh đầu sắt vẫn không có trốn về bản thổ thế giới l ẻ tẻ ma thú mà chính hắn chuẩn bị đem b ư ớ c kế tiếp đột phá trọng tâm thả đang lảng vãng tại trên đường lớn những cái kia u hồn bị vật trên thân tại săn giết ma thú quá trình bên trong hứa thanh tại hoang dã bên trong tìm được rất nhiều vật tư bảo dương cũng mở ra không ít kỹ năng sách cùng chuyển chức quần c h ú n hiện tại ma thú quần thể số lượng biến đến thưa tớt vừa vặn có thời gian xử lý những vật này tại toàn bộ đội ngũ bên trong chỉ có tệ lỵ một người còn không có học tập bất luận cái gì siêu phạm kỹ năng hứa thanh tại ba lô không gian bên trong tìm một vòng từ đó lật ra sáu bản kỹ năng sách đưa chúng nó đưa cho vừa mới bị hắn gọi vào bên người tề lỵ trước mắt a đây đều là cho ta nhìn đến hứa thanh đưa tới một chồng kỹ năng sách tệ lỵ hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình nàng trước đó cũng nhìn qua hắn tỉ mọi của hắn học tập kỹ năng đều là chỉ có một hai bản kỹ năng sách có thể kết quả đến nàng nơi này thì khoảng chừng sáu bản nhiều nếu như không phải biết hứa thanh bình thường tính cách tệ lỵ đều muốn cảm thấy hứa thanh cái này là chuẩn bị cho mình thiết vị đ ú những g ngươi. đều là n thứ này kỹ năng, năng, năng ngươi trước hết học tập đi nghe được hứa thanh giải thích tề lị rốt cuộc yên lòng tiếp nhận những thứ này kỹ năng sách lựa chọn tiến hành học tập sáu bản kỹ năng sách trên tay của nàng toàn bộ hóa thành màu vàng kim quan điểm hình thành một đạo đồng đập màu vàng kim quan mang xoay quanh tại bên cạnh nàng nói nói màu vàng kim quan điểm tụ hợp vào trong thân thể nàng chậm chạp cải tạo tể lỵ thân thể thiên phú sau cùng còn lại những điểm sáng kia thì hội tụ thành lục đạo kỹ năng phụ văn dung hợp đến mi tâm của nàng ở giữa l ử a hướng thuật tím tại phía trước ngưng tụ thành một đạo hòa diễm bó trúng kích phía trước mục tiêu đối mục tiêu tạo thành động năng đánh lui cùng hòa diễm tiêu h đốt song trọng hiệu quả đóng băng sạ tuyến cam phát xạ một đạo từ băng xương nguyên tố hình thành sạ tuyến đối mục tiêu tạo thành giảm tốc đóng băng cùng thương tổn băng hệ này kỹ năng có thể kéo dài thi triển cho đến năng lượng hao hết nguyên tố hậu thuẫn cam t ạ i chung q o l i h t hòa n thể g diễm tím có thể phát xạ không ổn định hòa diễm đoàn năng lượng tại mục tiêu vị trí phát sinh kịch liệt nổ tung đối chung quanh mục tiêu tạo thành nổ tung trùng kích cùng bỏng hiệu quả bạo tuyết cam tại mục tiêu trên khu vực không ngưng tụ một đoàn b ă n g sương nguyên tố đám mây hướng phía dưới nện xuống vô số băng tiễn nhưng đối với mục tiêu khu vực tất cả mục tiêu tạo thành giảm tốc đóng băng cùng đóng băng tổn thương hiệu quả hòa bạo hướng ước tím mượn nhờ hỏa d i ễ m bất ngờ chi lực tại dưới chân hình t h à n h to lớn l ự ợ đầy có thể tăng lên trên diện rộng tức thì tốc độ di chuyển tránh né địch nhân công kích đây chính là hứa thanh giao cho tề lỵ sáu bản kỹ năng sách toàn bộ đều là ma pháp luật tương quan kỹ năng vừa tốt thỏa mãn tề lỵ vẫn muốn làm một cái ma pháp sư nguyện vọng nhìn đến tề lỵ đã hấp thu xong kỹ năng phù văn mở hai mắt ra hứa thanh theo ba lô không gian bên trong lại lấy ra một bản màu cam phẩm chất chuyển chức quyển trục đưa tới tại chúng ta đội ngũ bên trong chuyển chức quyển c h ứ số lượng đã đầy đủ hiện tại hoàn toàn có thể làm đến toàn viên chuyển chức trở thành siêu phàm giả cái này bạn quyển chục ng Trường toàn viên c đây cũng không phải là tệ lụy vừa mới chuyển chức siêu phạm trước nghiệp hứa thanh xem xét tái cụ giới diện phía trên thuộc tính tin tức đối với nàng cái này trước nghiệp còn tính là hết sức hài lòng cái này vu sư trước nghiệp không chỉ có thể học tập các loại nguyên tố loại ma pháp kỹ năng còn có thể tự chủ phát triển nghiên cứu mới ma pháp phù văn thông qua tại tái cụ hạch tâm bên trong cấu họa ma pháp phù văn kết cấu có thể làm đến thuấn phát ma pháp kỹ năng mà lại tại nguyên tố chi thức dự trữ đạt tới trình độ nhất định thời điểm nguyên tố v u sư chức nghiệp còn có thể khắc vẽ ma pháp trận chế tác ma pháp trật bàn đang chuẩn bị đầy đủ phía dưới một cái đẳng cấp hơi thấp nguyên tố v u sư hoàn toàn có thể bằng vào sớm khắc họa các loại đại hình ma pháp trận đến vây rết cao đẳng cấp mục tiêu cho nên tê lỵ cái này siêu phàm chức nghiệp cũng coi là một cái phi thường mạnh mẽ chiến đấu loại chức nghiệp tại đội ngũ bên trong có thể phát huy tác dụng một phần to lớn nhìn đến tệ l ụ hoàn thành chuyển chức nghi thức hứa thanh lại đem nhậm dĩnh tiểu linh cùng tôn khánh cùng một chỗ gọi vào tiền h cung thành lũy khu nghỉ ngơi hiện tại trong đội ngũ cũng chỉ còn lại có các nàng ba cái còn không có chuyển chức chỉ là học tập một số siêu phạm kỹ năng hiện tại hứa thanh trong tay vừa tốt có chuyển chức quyền trụ thì dứt khoát làm cho các nàng cùng một chỗ chuyển chức thành siêu phạm t r ư ớ c nghiệp giả ba nói màu vàng kim quang mang sáng lên Ở trên trời, biệt thừa trụ, thông tr chuyển con cái khác con chủ, qua trần nhà hạ xuống có thể thu phục l i n h sủng nắm giữ cường đại đạo pháp lực lượng có thể chế tắc các loại hiệu quả cường đại linh phủ bất động thuận sơn cam nắm giữ cường đại phòng ngự năng lực thân thể thuộc tính phi thường cường đại có thể mượn dùng đại địa chi lực ở trên người ngưng tụ thành thổ chi khải giáp chống cự công kích tổn thương tự nhiên thanh sứ kim có thể nắm giữ tự nhiên chi lực có thể triệu hoán tự nhiên linh vật tiến hành chiến đấu đồng thời cầm giữ có quang minh thuộc tính thanh sứ có thể sứ dùng quang minh lực lượng vì triệu hoán tự nhiên linh vật đến khôi phục trạng thái khu trừ phụ diện hiệu quả đây chính là kiều linh ba người siêu phạm trước nghiệp cơ bản đều là chiến đấu loại hình trước nghiệp mỗi người chiến đấu năng lực đều là phi thường cường đại mà lại những n à y chức nghiệp đều có ưu thế toàn bộ đều có mình am hiểu phương hướng cùng phong cách chiến đấu đến mức kỹ năng phương diện hứa thanh hết thể lấy ra năm bản thích hợp với nàng nhóm cao phẩm chất kỹ năng sách theo thứ tự là nhậm dĩnh khu linh thuật chú pháp quyết kiểu linh địa sát cường thân thuật còn có tô gánh tự nhiên hồi xuân cùng quang minh phổ chiếu mà những cái kia phẩm chất hơi thấp kỹ năng càng là còn có thật nhiều hứa thanh đem những thứ này kỹ năng sách toàn bộ đều phân cho những n à y đội xe bên trong đội viên làm cho các nàng tiến hành học tập những thứ này kỹ năng sách cơ bản để mỗi người chức nghiệp kỹ năng cây đều phải đến nhất định bổ sung triệt để hoàn thiện đại gia chức nghiệp hệ thống năng lực đối với sở hữu người tới nói hôm nay quả thực cũng là đáng giá nhất chúc mừng phúc lợi tiết mỗi người vào hôm nay đều học tập không ít hoàn toàn mới chức nghiệp kỹ năng chiến đấu kỹ năng hệ thống triệt để phong phú lên mà lại toàn viên đều hoàn thành chuyển chức nghi thức trở thành siêu phàm chức nghiệp giả tại an tiểu v i y ệ n đề nghị xuống tất cả mọi người quyết định đến tội ác trong đô thị bao cái kế tiếp nhà hàng thật tốt ăn x o n một bữa hiện tại cái này tội ác đô thị phó bản tại hứa thanh cơ giới binh lính quản lý phía dưới đã hoàn toàn thay đổi cả tòa thành thị trị an diện mạo trở thành một tòa an toàn lại phồn vinh đô thị mà ở trong đó cũng trở thành hứa thanh đoàn đội hậu hoa viên các nàng có thể ở chỗ này hưởng thụ tận thế trước cuộc sống đô thị mua sắm d ạ o phố tìm kiếm mỹ thực hưởng thụ hết thẻ ưa thích sự t ì n h từ khi kết nối vào cái này tội ác đô thị phó bản đại gia tận thế sinh hoạt thì phong phú rất nhiều đã hoàn toàn siêu việt tận thế trước trạng thái dù sao tại tận thế trước đó các nàng có thể không có nhiều tiền như vậy đi tiêu xài có thể tùy ý mua sắm mà không cần lo lắng trong thẻ số dư còn lại mà lại có lý linh ngọc chiêu mộ sinh tồn giả đoàn đội rất nhiều vụ mặt công việc thường ngày đều bị lý linh ngọc giao cho những người kia đội xe thành viên nhàn rỗi thời gian càng thêm sung túc có thể làm cho các nàng hưởng thụ sinh hoạt nghiêm túc huấn luyện tu hành mà không cần đi quản những chuyện khác cả ly hứa đội chúng ta kính ngươi một chén nếu không có ngươi mọi người chúng ta cũng sẽ không tập hợp một chỗ trở thành thân mật nhất tỉ m ộ i chúng ta đoàn đội càng sẽ không trở thành toàn bộ tái cụ sinh tồn thế giới đỉnh tiêm tồn tại đây hết thể đều là ngươi dẫn chúng ta phân đấu đi ra bọn tỉ mụi mọi người cùng nhau h ư n g đi lý linh ngọc đứng tại trong nhà ăn sắc mặt đông đỏ nâm chén hướng hứa thanh n g i một ly hứa thanh mỉm cười đ ắ p lại vưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch ở cái này đường cái hoang dã sinh tồn trong thế giới bọn hắn xác thực không có cái gì tốt lo lắng thú triều tập kích sự kiện đã bị cơ giới binh đoàn hủy diệt hiện tại hứa thanh cơ giới binh lính số lượng đã đạt tới gần sáu v ạ n đại đây là một cái mười phần kinh khủng chiến lược hiện tại một mình hắn thực lực chiến đấu đã hoàn toàn có thể hủy diệt toàn bộ sinh tồn giả đội ngũ đ ạ t đến trước nay chưa có đỉnh điểm đến mức mà những cái kia du đãng tải trên đường lớn đô hồn quỷ vật hiện tại hứa thanh cũng tìm được biện pháp ứng đối một đạo màu vàng kim quan mang tại hứa thanh trên thân bay lên tiêu hao một bản siêu phàm kỹ năng sách kim đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được màu sắc rực rỡ thần thoại cấp kỹ năng thôn thiên vệ linh thuật thôn thiên vệ linh thuật một màu có thể thôn vệ hết thể vật thể đem chuyển hóa làm linh lực năng lượng để thăng tự thân tu hành đẳng cấp lớn nhất thôn vệ chuyển hóa vật thể không thể cao hơn người thi thuật tự thân thiên phú đẳng cấp trước mắt vị trí cao màu sắc rực rỡ thần thoại cấp chín màu cái này kỹ năng là thông qua nạp linh tu luyện pháp còn có tái cụ phía trên vệ linh lò luyện cùng một chỗ hợp thành cường hóa để thăng mà đến chuyên môn dùng để đối phó những cái kia đường cái phía trên nú linh quỷ vật tại thiên cung thành l ũ phía trên một đạo đen nhánh to lớn miệng lớn tại cái kia tại trong mây mù lượn lờ ẩn hiện tái cụ phía trên xuất hiện kinh khủng không gian vòng xoáy tại cự trong miệng hình thành một cố cường đại hấp lực đem trên đường lớn du đạn ngũ linh quỷ vật toàn bộ hút vào vòng xoáy bên trong nghiền nát hấp thu nấp hứa thanh đánh một ợ no nê n kim quang ở trên người không ngừng hiện hiện chỉ là lần này hấp thu thối vệ hạ tái cụ đẳng cấp liền trực tiếp đột phá đến trước mắt tràn g cảnh đỉnh điểm đạt tới cấp năm mươi triệt để tấn thăng bán thần cấp độ trở thành bán thần sinh linh đối ở hiện tại hứa thanh tới nói tái cụ sinh tồn thế giới đã không có bao nhiều khiêu chiến lấy hiện tại đội xe thực lực liền xem như bán thần phía trên ma vật cũng hoàn toàn có thể trực tiếp diệt sát. Tiểu sát thanh, n giết ư ơ b i không Trước kia Trước ta mở sát i thời điểm, ngươi ê u thị c i kia ỷ tỷ phù tiếp phiền phải phiền Hắn chỉ thuê hắn tới, làm công nhân viên của ta, Nhân vật khách Chính khách hàng ngươi biết, lấy mỹ lực, nếu như là độc thân vậy khẳng định sinh không chết thể thật chính không còn công viên công ngăn Ngươi nếu liền ngày cũng cái ca của của lực, độc được Có có là làm lao là lấy là làm là bà ta một Ta tới, ta vật ta trở một biết, ta xa quay mời mỹ Mỗi biểu rối bị đều vì Vậy số sự ý hứa thanh còn không có theo tấn thăng bán thần cảm thụ bên trong lấy lại tinh thần linh tỷ thì chen chúc tới nàng mị nhãn như tơ sắc mặt đỏ bừng nhìn lấy hứa thanh nhất cử nhất động đều thể hiện ra kinh người mị hoặc c h i lực đương nhiên tỷ về sau ta thì là bạn trai của ngươi tại ánh đèn tối t ă m một mảnh tiếng cười cười nói nói trong nhà ăn hứa thanh kéo lại linh tỷ tay nhẹ giọng nói chuyện tận hưởng ôn lu hết t r ọ n bộ